các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh có đi vô tích nghi hưng chứ không mấy hôm đó mình toàn ở trường lúc nào cũng có thể mời một b ố c người làm chứng điều này vì thế mà mấy công an từ nghi hưng đến cũng phải trở về tay không anh biết hát không đàn piano thì sao chỉ gào x u ô n g thì ai cũng biết nhưng mình mù nhạc lên hát sao được piano thì càng ngu chưa bao giờ sờ tay vào mình biết bạn định hỏi về chuyện thi hát hồi nọ oan cho mình quá về sau có khối người xì vả và, vào mình nói là đã ghi tên rồi lại không tham gia phí thì giờ của họ sảnh ngồi ngây ra đầu như có trăm ngàn ý nghĩ nhưng lại dường như trông rỗng cô lầm bà một mình chẳng hiểu có nên tin anh ta hay không đây điều này quá đủ để chứng minh diệp h i n h đang mắc bệnh tưởng tượng điều đáng buồn hơn nữa là ở đây lại có tình yêu thương ngây chân thật của hinh. chị dường nói nếu đã không tin thì tại sao bạn lại đến đây hỏi làm gì? em hỏi một câu cuối cùng vậy từ ngày hinh đi viện anh đã vào thăm bạn ấy chưa? chưa tôi không g i ả i gì mua dây buộc mình đâu. lời của tốn chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt sạch lạnh thấu tim gan. cố thấy đầu óc quay cuồng, phải chăng đây là hiện thực tàn nhẫn? đúng là h ì n h có ảo giác, biểu hiện điển hình của chứng tâm thần phân liệt. ảo giác này kéo dài đến tận bây giờ, nó quyết định h ì n h chưa thể mau chóng ra viện. h ì n h tưởng mình đang sở hữu một tình yêu hoàn mỹ, mà thực tế chỉ là vốn chưa hề quen biết tạ tốn. tại sao h ì n h lại có ảo giác này? hay là h ì n h đang trở thành nạn nhân của vụ án mưu sát 405 năm? điều kỳ lạ là hình miêu tả về tạ tốn sinh động rất thật đến nỗi ai cũng phải tin. Có phải bệnh của hình đã rất nặng không? Ra khỏi ký túc xá Nam, sảnh vừa đi vừa nghĩ ngợi, chẳng hiểu mình đã bước đến cửa phòng của hội sinh viên từ lúc nào. Đúng thế, h ô m dẫn chương trình thi hát từ biên t ử diễn, hình đã có một vài dấu hiệu. Khi nghe sảnh nói về sự kiện tạ tốn. đến s â t khấu muộn giờ, anh trưởng b a n văn nghệ bỗng nhớ về Diệp Hinh và nói tiếp. Chuyện là thế này, cuộc thi hôm đó thoạt đầu rất xuân sẻ. Đến lúc số năm ra hát, chúng tôi nhận ra rằng Tạ Tốn chưa có mặt ở hậu trường. Danh sách thì có tên anh ta. Chúng tôi nhận ra đó là chữ viết của Diệp Hinh. Lúc đó, Hinh rất cuống, đã gọi loa vài lần để thông báo Tạ Tốn đến ngay hậu trường. nhưng chẳng thấy anh ta đâu. Chúng tôi chờ khá lâu, khán giả đã bắt đầu la ó. Anh bạn cùng dẫn chương trình với hình là Tiết Lập Dương nói là khỏi cần đợi nữa, cứ mời người kế tiếp ra hát vậy. Nhưng hình nói cứ đợi. Rồi cô ấy đứng đó l ầ m bẩm một mình. Khán giả càng la ó khiếp hơn, suýt nữa thì náo loạn. May mà lập Dương nhanh trí mời một cậu cũng là hạt nhân văn nghệ lên hát hai bài karaoke. đồng thời nhắc người kế tiếp chuẩn bị ra sân khấu, thế là tạm ứng phó được việc. Cũng may cậu kia đã lấp t r ố n g đã hát rất hay, bắt chiếc chu hoa kiên rất giống, nên lại còn được vỗ tay tán thưởng nữa. Tôi nhìn sang hình, thấy cô ấy nước mắt lưng chừng và đã tỉnh táo và đã tỉnh táo trở lại cùng lập dương lên sân khấu. Nhưng tiếp đó hình dẫn chương trình khá thành công, nên chúng tôi hầu như. đã quên đi hiện tượng khác là của hình vừa nãy. đến lúc công bố giải thưởng thì tôi mới thấy có điều không ổn. về hình hỏi tôi vì sao tạ tốn không được nhận giải. tôi định bảo hình giải thích thì cô ấy chạy biến luôn. chúng tôi mãi thu dọn sân khấu nên cũng không gặp lại hình để hỏi thêm gì nữa. từ sau đó không thấy hình đến hội sinh viên. chúng tôi nghe nói cha hình ốm rồi qua đời. hình lại bỏ học để đi vô tích. Hình như cô ấy gặp khá nhiều khó khăn thế này tức là tạ tốn không nói sai đúng là anh ta không dự thi hát gì hết sảnh lại là bà một mình anh trưởng ban văn nghệ nghĩ bụng cô này cũng chẳng hơn gì diệp hinh nhưng rồi lại n h nhớ ra một điều tôi có băng ghi âm tối hôm đó vì máy ghi âm đặt gần ở gần vị trí hinh và lập dương dẫn chương trình lại là ghi chung tất cả mọi âm thanh chưa biết chừng có thể thu các âm thanh ở bên cạnh sân khấu nếu bạn muốn thì có thể nghe miễn là có lợi cho hình nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio .net